À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí trì chủ chương là tồn tại khủng khiếp ở phần trước thì như ta đã biết đấy là khi mà cullen uh, đang gọi là bán thông tin cho đám người uh, gọi là máy móc đấy để có thể kiếm tiền thì bất ngờ một người bạn quán là tasindu mon đã chết và người bạn này thì lại chơi với gọi là hoàng gia hoặc hoàng thân quốc thích gì đó cho nên là đã cử người hầu đến để mời lên Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem tồn tại nào là tồn tại khủng khiếp mà đầu chương lại miêu tả như vậy. Ây, mình đã luôn cố gắng né tránh không tiếp xúc những nhân vật tài tò mặt lớn. Kết quả là vì ta xìm chết mình vẫn không thể không đi gặp người kia. Không biết là chuyện này có đánh động sự chú ý hay dẫn tới một cuộc điều tra bối cảnh sâu hơn không đây. Mình phải lên kế hoạch trước, phải sẵn sàng từ bỏ thân phận và nơi ở bất cứ khi nào. Ngoài ra cũng phải lấy được đặc tính u ảnh da người và tóc của Naga biển sâu, nhanh chóng thăng cấp lên người không mặt. Có thế thì khả năng chống chuột lợi rủi ro mới tăng lên. Lên mặc áo khoác đội mũ rồi bước về phía chiếc xe ngựa có uyên hình quốc huy. Hắn đang nghĩ tới bao nhiêu thứ kế tiếp ở trong đầu. Lúc này, người hầu do quản gia già mang theo đã mở cửa xe giúp hắn bước lên tấm thảm nâu dày lên nhìn chiếc tủ gỗ chứa cơ man nào là rượu vang đỏ rượu vang trắng champagne renzi bách lung cùng với những chiếc ly thủy tinh sáng bóng lên nhất thời hơi mất tự nhiên tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống renzi là loại rượu mạnh được sản xuất bằng cách ủ lúa mạch nguyên chất có rất nhiều loại nhiều vị ví như loại được thủy thủ ưa chuộng nhất chính là ly renzi mà những chai rượu đặt trong tủ kính kia rõ ràng đều là hàng cao cấp còn bách plan là loại rượu mạnh được ủ bằng cách lên men các loại ngũ cốc trộn lẫn vào nhau nhưng nó cũng giống như ranger đều là đặc sản của ruen cả khi xe ngựa chạy qua con đường sũng nước lên thuận miệng hỏi chúng ta đến quận hoàng hậu xong không chủ nhân đang chờ ngày trang viên hoa hồng đỏ ngoại ô quận hoàng hậu vị quản gia giả cũng không hề giấu giếm xem ra lại là một trang viên hoàng gia lên ngẫm nghĩ mỉm cười hỏi lại Giờ ông có thể nói cho tôi biết Thân phận của vị chủ nhân đáng kính ấy rồi chứ Quản gia lớn tuổi vốn đang ngồi thẳng lưng Giờ lại càng thêm thẳng tắp Cái cầm có vẻ hơi nghích lên Ngài ấy ngech len hậu dọa của người lập quốc Và người bảo vệ Là cháu trai của người cường thế Là người con thứ năm Của quốc vương bệ hạ Bá tước vùng Gristhai Hoàng tử điện hạ Edisak Hóa ra là tam hoàng tử à Vì hoàng tử nhỏ thứ hai Tính từ dưới lên Nhưng hình như ngày ấy cũng đã khoảng 21-22 tuổi rồi. nên nhớ lại những mô tả ngẫu nhiên xuất hiện ở trên báo và tạp chí mà mình hay đọc ở câu lạc bộ Crack. Xe ngựa đi hết con phố này tới con phố khác, đi từ hồ nhân tạo lại vòng sang hướng tây bắc. Hơn một giờ sau, bọn họ mới có mặt ở một cái trang viên vô cùng rộng lớn. Tài lối vào, lên bị hai người lính mặc quân trắng và quân phục đỏ kiểm tra. Hắn cũng không hề giấu sự tồn tại của súng ngắn và túi súng dưới nách. Hắn tin rằng những người chung quanh hoàng tử Edishak nhất định có thể nhìn ra lãn đang mang súng. Mà nếu muốn qua mặt họ bằng ảo thuật thì rất dễ gọi là biến lợn lành thành lợn què. Dù sao thì hoàng tử cũng đã biết mình là một thám tử tư nên chắc chắn thuộc cấp của ngài ấy sẽ không quẳng mình vào đồn cảnh sát chỉ vì mình mang súng bất hợp pháp đâu. Lên trơ mắt nhìn binh lính lấy súng ngắn và túi súng của mình đi cũng được báo là khi nào về thì sẽ được trả lại. Sau khi trải qua thêm hai lần kiểm tra, lên đi theo vị quản gia già, vòng qua nhà chính, tới một khu vực rộng lớn có đổi núi và nước chảy. Quyết điểm duy nhất của nơi này là cây cỏ đã trơ trụi vì thời tiết rét đậm rét hại, khắp nơi có vẻ hoang vu. Cọp, cọp. Vài con ngựa từ xa chạy tới, dưng ở trước mặt họ. Một thanh niên mặc quần trắng đi giày ống cao, mặc áo sơ mi bó sát ở trong trang phục kỵ binh sẫm màu, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa mà tiến tới. Những người còn lại theo sát bên anh ta Anh ta gỡ chiếc mũ giáp bảo vệ đầu xuống Mỉm cười với Glenn Cuối cùng thì ta cũng gặp được anh rồi Thám tử lừng danh Moriarty Thấy người này, Glenn bỗng sáng cả hai mắt lên Hắn ngỡ ngàng không phải là vì vẻ đẹp trai kia Mà là khuôn mặt anh ta rất giống với Henry Augustus đệ nhất Được in trên tờ tiền giấy năm bảng Sack Augustus cũng có một khuôn mặt đầy đặn Với đôi mắt dài và hẹp Nhưng không hề nghiêm túc thay vào đó anh ta luôn treo trên môi một nụ cười trông rất trẻ trung và năng động tôi đã không biết đó là ủy thác của ngài thưa hoàng tử điện hạ lên khom lưng hành lễ Adishak cầm roi ngựa dùng lòng bàn tay ước lượng cười rất tươi ta nghe nói anh đã đóng vai trò quan trọng trong vụ án sát thủ liên hoàn và xứ đổ dục vọng lời đề cử của ta Sim quả là chính xác à, ai lại biết được là mấy ngày trước hắn vừa mới đua ngựa với ta Giờ đây đã rời xa nhân thế, đi tới quốc gia của gió bão và sấm chớp. Từ khi lập quốc đến nay, gia tộc Augustus vẫn luôn tín ngưỡng chúa tẻ bão tắp. Không chờ Clem nói gì, anh ta đã tiếp tục với biểu cảm nặng nè. Ta cũng không được trải qua quá trình điều tra về cái chết của Tashim. Ngài Moriarty, ta muốn anh giúp ta tìm ra chân tướng. Đây là kết luận được đưa ra bởi các thành viên khác trong hoàng tộc sau. Hai người anh của ngài sau vừa tới đã đụng phải cấp bậc đấu đá thế này thì tôi chịu không nổi đâu. Hơn nữa, hoàng tử điện hạ à, phong cách của ngài quá trực tiếp rồi. Lên thở dài mà nói, tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi vẫn phải nói rằng ta sim qua đời là do bệnh tim đột phát. Thật sao? Tin truyền tới từ kẻ trừng phạt bên kia nói rằng có một vị thám tử đại tài tên là Sherlock Moriarty đã xác nhận ở trên người ta sim có dấu vết bị nguyền rùa. Hoàng tử sắc khẽ cười. Lên chỉ có thể cười khổ đáp lại Hoàng tử điện hạ Ngay hẳn phải biết nguyên tắc của tôi Tôi vẫn còn muốn sống thêm Chục năm, vài chục năm nữa Thế chẳng phải ta sim là bạn của anh sau Hoàng tử Adesak hỏi ngược lại Lên đang không biết phải đáp lại kiểu gì Chợt có một cô hầu gái đi từ nhà chính tới Bước nhanh tới gần hoàng tử thì thầm Adesak lập tức nghiêm mặt lại Nói với nàng là nàng không thể ra ngoài Đáp xong Anh ta thông xong bước lên hai bước vẻ mặt nghiêm trọng dần buông lỏng. Trong mắt màu xanh lam hiện lên vẻ dịu dàng và một chút bất đắc dĩ. Nhưng ta cho phép nàng rời khỏi phòng, tuy ý đi lại trong trang viên. khung cảnh trước mắt lập tức khiến Cleen nhớ lại câu chuyện tình mà ta Mon đã từng kể cho hắn nghe. Người bạn quý tộc của anh ta đang yêu một người phụ nữ thường dân, nhất quyết là muốn kết hôn với cô ấy. Tuy nhiên, trong giới quý tộc hàng đầu, hồn lễ là thứ bị cấm chỉ tuyệt đối. Ta sim rất phiền não vì chuyện ấy, thậm chí còn suýt thuê cả kẻ giết người. Nhưng rồi cuối cùng, anh ta đã thuyết phục được cô gái kia rời bỏ bạn mình. Chẳng lẽ nhân vật chính trong câu chuyện này chính là hoàng tử Adisak Augustus sao? Tất cả các khía cạnh tình huống đều trùng khớp cả. Thân là hoàng tử mà lại đi kết hôn với một thường dân. Ở cái thời đại hiện giờ quả thực là một hành vi đi ngược lại luân thưởng đạo lý. Từ ngày vương quốc Ruen được thành lập đến nay, Phối ngẫu của thành viên dòng chính trong hoàng tộc Augustus chỉ có thể là nữ quý tộc thôi. Từ những gì mà mình vừa nghe, Erisak lại đưa cô gái thưởng dân kia trở lại rồi sau, hơn nữa còn phạt cấm túc. Trần ái cơ đấy. Nháy mắt, câu chuyện về một hoàng tử bá đạo và một tiểu bạch hoa đáng thương hiện lên trong đầu của Glenn. Hắn nhìn ra xa, thưởng thức phong cảnh đang hiện hữu trước mặt. Đấy không phải là diện mạo thực sự của nó đâu. Khi xuân tới, cỏ mộc đầy, Anh sẽ tấy được một sân gôn chất lượng đỉnh cao. Hoàng tử Edishak đuổi hầu gái đi, dương cái roi ngựa chỉ ra chung quanh. Gôn, lên hỏi lại. Cùng lúc đã rõ đáp án, hoàng tử Edishak ra hiệu cho hộ vẹ và tùy tùng tản đi, chỉ để lại vị quản gia, già, theo bên cạnh. Anh ta vừa rào bước trên mảnh đất bằng phẳng hoang vu, vừa cười lớn. Đúng, gôn, đây mới thực sự là môn thể thao vận động của giới quý tộc. Ngay cả phần lớn chủ báo tòa soạn cũng khó có cơ hội mà tham gia được. Dù ta không thích Rousseau, nhưng ta phải thừa nhận, những ý tưởng kỳ diệu của hắn đã đem tới cho thế giới của chúng ta vô vàn những điều thú vị. Nếu anh có thể tìm hiểu rõ về cái chết của Tashim, thì nơi này luôn mở cửa chào đón anh. Quả nhiên là Rousseau, lên thở ra. Tên không trả lời, hoàng tử Edishak lại tiếp tục than thở. Rousseau có rất nhiều phương diện đáng để học tập, Nhưng thái độ về tình cảm của hắn Thì lại luôn khiến ta ghê tởm Đương nhiên đây cũng là điểm giống Trong phong cách của đám quý tộc Antit Cũng chính là nguyên nhân chúng say mê Ăn chơi, chắc táng Chim đắm vào cuộc sống xa đoạ. Edisabh nhìn dòng suối nhỏ Chậm chậm chạy qua trước mắt Dùng giọng trưởng thành vượt xa tuổi tác của bản thân mà nói 99% con người Đều không phải thiên tài như là Rousseau Muốn đạt được thành công Thành lập nền sự nghiệp vĩ đại Nhất định phải hiểu rõ Điều mà mình thực sự muốn là gì Theo đó sẵn sàng trả giá cho nó Và kiên định bước tiếp Không quay đầu trở lại Nói tới đây tông giọng của anh ta chậm lại Tự cười "Cho Tới trước năm nay ta vẫn luôn nghĩ rằng Mình thích con gái của bá Tước Ho Cô ấy có vẻ đẹp hoàn mỹ Cứ chỉ nhã nhận tài sản phong phú Của một gia tộc danh giá Cùng với đó là một người cha vô cùng quyền thế Đó là đối tượng hôn nhân Mà không một vị hoàng tử nào có thể bắt bẻ được Nhưng hiện giờ Ta đã rõ, thứ thực sự hấp dẫn ta, khiến ta ngay cả khi nằm mơ cũng muốn đoạt lấy, chính là khí chất đặc biệt và tâm hồn sâu sắc tới từ sự trải nghiệm. À, ta không nói là vị tiểu thư nhà bá tước ho thì không có khí chất, nhưng đó không phải là thứ mà ta muốn, hay thưởng thức, yêu thích. Hoàng tử Điện Hạ, a tông giong thái độ và biểu cảm của ngài hiện giờ gần như giống hệt với ta sim trước khi anh ta chết ngắc đó. Ngài đừng có mà bất ngờ đột tử lăn quay trước mặt tôi nhé. Nếu thế thì tôi có nhảy xuống sông Tô Quắc cũng không rửa hết hiểm nghi trên người đâu. Hơn nữa, cứ nghe mấy cái loại chuyện kiểu này. Xa. Sẽ... Có rất nhiều cơ hội. Tôi dễ bị người ta giết người diệt khẩu lắm đó. Ngài đang muốn kéo tôi lên chiến gia của mình hay sao? Lên bất giác sợ hãi trong lòng. Hắn hắng giọng rồi chủ động chuyển chủ đề. Hoàng tử điện hạ. Với thân phận và địa vị của ngài thì chắc chắn sẽ không thiếu thuộc hạ. Có rất nhiều người nguyện điều tra cái chết của ta sim cho ngài. Tại sao, ngài lại cứ nhất định phải chỉ định tôi? Edisak lắc đầu cười. Là một hoàng tử, càng quyền thế bao nhiêu, thì lại càng mất tự do bấy nhiêu. Có rất nhiều thứ ta không thể để người bên cạnh đi làm. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào ta. Anh là một thám tử tài ba, có năng lực, có đầu óc, hơn nữa còn có quan hệ tốt với tasim Lúc ấy, anh cũng có mặt ở hiện trường, nên ta nghĩ là chẳng còn ai phù hợp hơn anh cả. Yên tâm đi, Nếu thực sự có vấn đề gì, ta nhất định có thể đảm bảo sự an nguy của anh. Loài cam kết này cũng giống như giấy vệ sinh trong phòng vệ sinh thôi, nên không thể không oán thầm một câu. Hoàng tử Edishak đã nói đến mức này, hắn cảm thấy nếu lại từ chối, thì lập tức sẽ phải rời khỏi trang viên hoa hồng đỏ trong một cái thùng, cho nên phải thở dài. Thực ra thì tôi cũng rất phẫn nộ về cái chết của tasim giống như ngài, nhưng hiện thực khiến tôi chỉ có thể duy trì sự bình tĩnh, Edishak nở nụ cười. Vậy ta có thể giúp gì cho anh? Tóc, hay bất cứ phần máu thịt nào của ta sim thêm vài vật phẩm tùy thân của anh ta hay mang theo nữa. Lên đưa ra yêu cầu. Được, vậy ta sẽ kêu người, giao những vật đó đến nhà anh. Edishak lập tức đồng ý, cho đó tò mò hỏi, chỉ vậy thôi sao? Lên không khách sáo. Chờ khi có phương hướng sờ bộ xong, thì tôi mới biết là mình cần kiểu giúp đỡ như thế nào. Hoàng tử điện hạ, tốt nhất là ngài cho tôi cách liên lạc. Một thám tử tư mà cứ liên tục đến trang viên này thì chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. sắc gật nhẹ đầu, đã chuẩn bị sẵn mà nói. Ta sẽ xài người bí mật thuê một căn hộ gần nhà anh, cũng chính là số 13 Homing. Lúc nào cần liên lạc thì anh cứ viết thư đến thăm cho hàng xóm bò vào hòm thư. Về phần thù lao thì anh cũng biết ta không phải là người cao kiệt. Cho dù cuối cùng chẳng có kết quả gì, chỉ cần là anh có đóng góp, chịu nguy hiểm anh cũng sẽ nhận được thu đen tham cho hang xom bo vao hom thu ve phan thu lao then anh cung biet ta khong phai la nguoi keo kiet cho du cuoi cung chang co ket qua gi chi can ứng. Nếu nhanh điều tra được rõ ràng chân tướng, ta sẽ gửi cho anh một khoản thủ lao, đủ để anh dưỡng lão luôn. Vì hoàng tử này đúng là tác phong nhanh nhẹn, dưỡng lão, vậy thì ít nhất cũng phải ba ngàn bảng nha. Lên thầm thở dài. Vâng, cầu mong linh hồn ta xin được yên nghỉ trong quốc gia của gió bão và sấm chớp. Hắn khom người làm lễ. eddie đi sắc khẽ gật đầu, sai quản gia lớn tuổi kia. Người đưa thám tử Moriarty ra ngoài, trở về phố Mink. của không giữ tôi lại ăn trưa sau. Cách ngài đối xử với khách có phải là kiều ngạo quá rồi không? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là thời gian từ giờ đến bữa trưa vẫn còn khá lâu. nên lặng lẽ đùa vài câu trong lòng. hắn đi cùng vị quản gia già tới thẳng cửa trang viên, lấy lại súng, túi đạn, bao súng. Tài số 15 phố minh Lên đứng trước cửa sổ lồi, đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa của In Quốc Huy rời đi. Nếu như điều tra sâu hơn, thì kiểu gì Sherlock Moriarty cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nói không chừng hiện giờ đã có người giám sát mình Nó thời vẫn chưa, vì mình chưa có hành động gì hết mà. Lên hơi co mày lặng lặng đứng đó. Thời hoi cau may này, hắn chưa bao giờ khao khát thăng cấp lên người không mặt đến như thế. Không thể chỉ chờ trái tim máy móc thăm dỏ lăng mộ của gia tộc Amon được. Mình cũng phải cố gắng tìm mua đặc tính ưu ảnh ra người thông qua các con đường khác nữa. Sau cùng, ai biết được là trái tim mua đac tinh u anh ra móc sẽ chuẩn bị trong bao lâu? Nhớ hơn một tháng, thậm chí nửa năm thì sau. Đấy cũng không phải là điều bất khả thi. Họ cần phải phái người phòng thủ lối ra vào trước, rồi mới chậm rãi tập hợp tư liệu tương ứng, để nhằm tránh sai sót. Đây cũng không phải là một chiến lược tạ, nhưng mà mình thì không chờ được. Mày suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí của Glenn, khiến hắn quyết định. Hai giờ bốn mươi lăm phút chiều, hắn cầm báo bước vào nhà vệ sinh, tích cực chuẩn bị cho đuoc may suy nghi chay doc trong tam tri cua glenn khien han quyet đinh hai gio bon phut chieu han cam bao buoc vao nha ve sinh tich cuc chuan bi cho tu hoi Tarot. Ba giờ đúng, một ánh sáng đỏ thẫm hư ảo dâng lên Audrey Hall nhìn quanh với tâm trạng vui vẻ. Tối qua, cô nàng cuối cùng cũng nhận được bối phương ma dược ở danh sách 7 Bác sĩ tâm lý mà mình hẳn mong muốn. Cảm xúc vẫn giữ nguyên, sự đan xen giữa phấn khích, kích động và an tâm. Hơn nữa, hội tâm lý luyện kim cũng không có yêu cầu công trạng từ cô nàng ngay mà chỉ bảo rằng đó là dự chi. Họ tin tưởng chắc chắn là tiểu thư Audrey có khả năng hoàn trả xuất sắc. Không có thành viên mới, Chính nghĩa đứng dậy đưa mắt nhìn khắp cái bàn, bằng thanh đồng, cô nàng nhấc váy là một lễ. Buổi chiều tốt lành, thưa ngài kẻo khờ. Chào buổi chiều. Giọng nói nhẹ nhàng mà vui tươi của cô phá vỡ bỏ không khí tĩnh lặng trên mạng xương xám, cũng khiến Clint, kẻ vôn đang cảm thấy áp lực tạm thời thoát khỏi rắc rối ở thế giới bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ân cần đáp lại lời hỏi thăm của các thành viên. Khi tinh lang tren man xuong xam cung khien len ke xuống một lần nữa, Audrey đưa các thành viên còn lại vào tâm mắt của mình kết hợp với quan sát trước đó, tạo nên một cảnh tượng về sắc thái. Khi cúi đầu, anh ngửi trong ngực đã lạnh lã, đánh giá ngài cả khờ một chút với sự tò mò không quá rõ ràng. Sau đó anh ta lại nhìn thế giới có vẻ mong chờ. Nói cách khác là, nhờ mối quan hệ mật thiết với giáo hội chúa tể báo táp, anh ta đã biết chi tiết về vụ ám sát công tước Negan. Ý thức được chuyện, hiệp đạo hắc hoàng đế lên sàn, anh ta mong muốn điều tra sự thật ẩn tảng sau chuyện này. Quỷ thác, bán đặc tính phi phạm người sói của anh thế giới dành cho anh ta xàm ra đã có kết quả cũng có khả năng là anh ta đã tìm thấy đặc tính u ảnh da người hoặc là tóc của naga biển sâu cảm xúc của mặt trời thì rất ổn định hơi thoải mái một chút nghĩa là cậu ta tin rằng thành bật ngân đã gỡ bỏ việc giám sát mình cậu ta phán đoán thế là dựa trên điều gì nhỉ bản thân lại được xếp vào cái gọi là tiểu đội thăm dò nữa sao phiêu thì thả lòng nhưng có vẻ hậm hực buồn lòng Cô ấy đã vượt qua bài kiểm tra của vị thành viên gia tộc Abraham kia và trở thành học trò của người đó, nhưng lại bị ép buộc phải chấp nhận một bài thứ bất lợi với mình sau. Anh thế giới thì vẫn lạnh lùng, âm trầm như ngày thường. Có lẽ mình phải đến danh sách 7, thậm chí là danh sách 6 mới nắm được sự biến đổi, cảm xúc, tâm tư và suy nghĩ của anh ta. À, ngay cả khờ thì vẫn thần bí cường đại, không thể phòng đoán. Một chuỗi những ý nghĩ xẹt qua đầu chính nghĩa, Cô nàng ngước nhìn hình bóng bao phủ trong sương xám mà nói Thưa ngài cả khờ đáng kính tôi vừa siêu tập được ba trang nhật ký Russell Đây là bản sao một cô nàng yêu cầu từ hội tâm lý luyện kim Tuy nhiên, cũng vì là chỉ mới đề cập tối qua thời gian quá gấp rút ít lần chỉ kịp đưa cho cô có ba trang Ngươi muốn nhận thù lao gì lên mỉm cười hỏi Audrey chân thành đáp Ngài có thể coi giải đáp cho câu hỏi trước đó của tôi là thù lao, được không ạ? Thời điểm nói câu này không hiểu sao, cô nàng cảm thấy mình rất chi là khoe khoang. Anh người trong ngược và những người còn lại còn chưa biết từ sự tồn tại của hội ẩn sĩ hoàng hôn đâu. Thật đáng ngưỡng mộ mà. Không biết tiểu thư chính nghĩa đang ngầm thỉnh giáo vấn đề nan giải gì đây. Mình về sẽ viết thư cho thầy, hỏi thầy có giữ nhật ký Rousseau không? Ra ngoài thì phải gọi nó là bút ký, ma thuật sư Phil lập tức có khát vọng và động lực làm việc. Dưới ánh mắt nghi ngờ của người trong ngược lên không quá để tâm mà gật đầu. Có thể. Audrey nhanh chóng cụ thể hóa ra ba trang nhật ký màu nâu truyền chúng cho ngài cả khờ. Len vừa nhận lấy nhìn qua, liền thấy ngay trang đầu tiên viết, ngày 13 tháng 1, liên lạc với ngài cửa, ổn định. Khi mà Len cầm tờ nhật ký lên thì cũng là lúc Audrey bổ sung thêm một câu. Thưa ngài cả khờ, còn mười trang nhật ký sẽ lần lượt gửi sau. Đây là thù lao thanh toán cho việc ngài đã bàn phước lành lần trước cô nàng lặp lại hứa hẹn một lần nữa để chắc chắn ngài kẻ khờ không quên chuyện này lý do cô nàng trả trước cho thông tin về hội ẩn sĩ hoàng hôn là để giải quyết dứt điểm một khoản sổ nợ cũng ra vẻ thể hiện một chút thù lao thanh toán cho việc bàn phước lành ư ma thuật sư phiêu nghiền ngẫm câu nói chợt nhận ra là mình đã bỏ sót một vấn đề rất quan trọng trong chuyện liên quan tới gia tộc abraham ngài kẻ khờ cũng đã điều động thiên sứ tới giúp mình quấy nhiễu bói toán mình hẳn cũng phải thanh toán thù lao Ôi không, mình hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Mình còn tưởng rằng cũng giống như các nghi thức khác. Kết thúc tức là thực sự kết thúc luôn. Tiêu nhất thời hơi hoảng hốt. Trong nghi thức ma pháp bình thường, lúc khẩn cầu thần linh hoặc tồn tại tương tự trợ giúp, đều sẽ phải kính dâng ra vật hiến tế, đốt tình dầu tình chất, chiết xuất thảo dược, để khiến cho mục tiêu hài lòng, cũng giống như là thủ lao thanh toán trước. Mà trong nghi thức ứng đối với kẻ khờ, có rất nhiều bước bị bỏ qua, giá cả cũng trả sau, thậm chí còn không cần nữa điều này khiến cho một người quen làm vế trước như phiêu vô thức chỉ nói mỗi tiếng cám ơn cô vội vã nhìn lên vị trí cao nhất trên chiếc bản dài thành khẩn nói thưa ngài kẻ khờ đáng kính hành động quấy nhiễu xem bói của ngài đã giúp tôi rất nhiều tôi cũng sẽ mau chóng sưu tập đủ mười trang nhật ký rousseau cho ngài nhìn thấy hành vi của tiểu thư chính nghĩa và tiểu thư ma thuật sư mặt trời direct cũng bừng tỉnh tìm ra cách biểu hiện trọn vẹn lòng biết ơn của mình nhưng mà thành bạch ngân thì đâu có thứ gì gọi là nhật ký của Rousseau đại đế chứ. Ờ, ngài cả khờ rất hứng thú với lịch sử, mình sẽ đọc thật nhiều tư liệu và văn hiến tương tự. Dorick vừa suy tư liền hứa hẹn với cả khờ. người trong ngược thì bàng quan nhìn tất cả, đối với chuyện cả khờ có thiên sứ cũng chẳng chút hoài nghi. trong bất kỳ một tổ chức nào đúng là đều nên có một nhân vật như tiểu thư chính nghĩa, sức mạnh của tấm gương đúng là vô hạn mà tự dưng có cả một đống nợ cần thu hiện ra từ không khí. Lên mừng rỡ thầm nhủ mấy câu trong lòng. Làm ngài kẻ khờ vĩ đại trên cao, hắn luôn ngại đề cập trực tiếp tới thủ lao. Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn vẫn cho rằng thuận tay giúp thành viên tổ chức nhà mình một chút cũng là điều bình thường hợp lý. Hoàn toàn không cần về hành xử giống như con buôn vậy. Vì thế nên hắn không có thao túng thế giới, biểu diễn những hành vi tương tự để nhắc nhở mọi người. Đương nhiên, nếu như nhóm chính nghĩa tự nguyện thành toán thủ lao, hon nua tu đau đen cuoi han van cho rang thuan tay giup thanh vien to chuc nha minh mot chut cung la đieu binh thuong hop ly hoan toan khong can phai hanh xu giong nhu con buon thì Glenn cũng không từ chối. Được. Hắn mỉm cười gật đầu, lại đưa mắt nhìn vào nhật ký. Ngày 13 tháng 1, liên lạc với ngải cửa ổn định. Vị người phi phạm hùng mạnh này, kẻ lạc lối trong bóng đêm, bị vây khốn trong bão tố, không hề hối thúc ta phải mau chóng hoàn thành ngươi tức, phức tạp và khó khăn để giúp hắn trở lại thế giới thực. Dường như hắn đã hiểu rõ, nhất định phải có được thứ gì đó đủ để lay chuyển ta, chứ không phải dăm ba cái điều ước hư vô mở mịt thì mới có thể khiến ta cân nhắc nguy hiểm tiềm tàng cực cao khi mà cứu hắn. Tạm thời ngài cửa không đề cập tới vấn đề này nữa, thay vào đó lại rất hứng thú trò chuyện về phát minh bài tarot của ta. <cười> cái từ phát minh này chắc chắn phải cho vào ngọc quét rồi. Từ đây có thể thấy ngài cửa đúng là có khả năng tiếp xúc với thế giới hiện thực vào một thời điểm đặc biệt, dựa trên phương thức đặc biệt và từ đó quan sát được rất nhiều chuyện. Trong lúc trao đổi về thẻ bài mặt trăng, ta nghĩ tới một vấn đề mà Zarathu đã từng đề cập hắn nói rằng học phái sinh mệnh tôn thờ mặt trăng chứ không phải là nữ thần đêm tối đúng vế sau là ta tự thêm vào ta liền thỉnh giáo vấn đề này với cường giả kỳ thứ tư là ngài cửa đây hắn ghé cười hai tiếng không có trả lời trực tiếp song so với thầy bói che che lấp lấp giấu đầu loài đuôi khiến người khác muốn đánh kia hắn thẳng thắn hơn rất nhiều hắn nói với ta nếu có thể chọn một lá bải trong bộ bài tarot để đại diện cho nữ thần đêm tối hắn sẽ không dùng lá mặt trăng mà lựa chọn lá ngôi sau đúng là thú vị ta hỏi vậy chủ nhân thực sự của lá mặt trăng là ai thì câu trả lời của hắn càng đáng để suy ngẫm hơn hắn vừa cười vừa nói lá mặt trăng hiện tại chưa có chủ nếu như ta không hiểu nhầm thì ý hắn là đỉnh của đường tắt mặt trăng vẫn đang để trống vị trí danh sách không kia chưa có ai không đúng chẳng phải là có mặt trăng nguyên thủy ở đó sau. đọc tới đây lên liền bật ra ý nghĩ hắn đã dự đoán trước được chuyện thẻ đài mặt trăng không đại diện cho nữ thần từ tín ngưỡng của học phái sinh mệnh thái độ của đám ma cà rồng hay là ghi chép trong cuốn sách bí mật thì tất cả đều lờ mờ chỉ ra rằng nữ thần không phải là mặt trăng ngược lại thủy tổ ma cà rồng liên và mặt trăng nguyên thủy lại càng giống với danh sách không của con đường này hơn căn cứ vào khoa học lịch sử của thành bạch ngân liên rất có thể đã vẫn lạc trong kỷ nguyên hắc ám kỷ thứ hai tuy nhiên cho tới hiện giờ vẫn có người tín ngưỡng mặt trăng nguyên thủy vẫn có một tồn tại đáp lại cầu nguyện đương nhiên kết cục cuối cùng của người cầu nguyện đều không tốt đẹp gì tại sao ngài cửa lại nói rằng mặt trăng hiện chưa có chủ nhân theo những gì ghi trên cuốn sách bí mật thì mặt trăng nguyên thủy vẫn luôn tồn tại từ kỷ thứ tư lên suýt nữa thì nhíu mày chẳng bao lâu hắn đã có ba suy đoán mơ hồ một là ngài cửa không đủ hiểu biết về mặt trăng nguyên thủy bí ẩn nhưng mà khả năng này là rất thấp hai Mặt trăng nguyên thủy thực ra là cổ lôn của một vị thần linh nào đó, chứ bản chất của nó không chiếm vị trí danh sách không của đường tắt mặt trăng. 3. Đó có thể là danh sách một của đường tắt mặt trăng hoặc là vật phong ấn tương ứng giả dạng. Còn có một khả năng khác, đó chính là tính độc nhất của đường tắt mặt trăng tự động đáp lại, lên thẩm nói. Ở trong phối phương ma dược danh sách không hắc quảng đế, vật liệu phi phạm quan trọng nhất không phải toàn bộ đặc tính của danh sách một. Mà chính là một vật gọi là tính độc nhất. Đường tắt khác biệt thì sẽ có tính độc nhất khác nhau. Chân thần là duy nhất. Mà trừ suy đoán đầu tiên ra thì những khả năng sau đều là không nhỏ. Đường tắt mặt trăng sẽ là đường tắt phi phạm nào đây? Lên lật đến trang nhật ký tiếp theo. May mắn là nó liền kể trang trước. Ta tiếp tục hỏi nhưng kiểu gì ngài cửa cũng không chịu nói. À, hắn muốn dùng nó để kích thích hứng thú của ta. Khiến cho ta nghiên cứu hắn sao? Mơ đi ta giấu đi lòng hiếu kỳ chuyển qua trêu chọc ngài cửa không đủ tôn trọng chân thần hắn thản nhiên đúng thản nhiên đáp lại đây chính là thái độ của quý tộc kỳ thứ tư đối với thần linh tên này rất có thể là đang giả bộ song ta quả thực lại hứng thú với quý tộc của kỳ thứ tư cho nên nhân cơ hội hỏi tiếp ngài cửa nói với ta ở tại vương triều tu đo có năm gia đình quý tộc là abraham athigenous amon tamara và jacques Quét. Mỗi một gia tộc này đều có thể tự xưng là gia tộc thiên sứ, có được thực lực vô cùng đáng sợ. Gia tộc thiên sứ, chỉ cái tên này thôi cũng đã dấy lên rất nhiều vấn đề rồi, thật khiến cho người ta hướng tới mà. Ngài cửa nói là số gia tộc thiên sứ ở kỷ thứ tư không chỉ có năm, còn có gia tộc Jarathu, Zoroat, luôn trung thành với đế quốc Solomon, gia tộc Augustus, Sauron, Finhon, Castia thuộc về vương triều Tromsot. Gia tộc hoạt động bí ẩn, Al Beria, cũng như là gia tộc ma nữ so với gia tộc thiên sứ còn trên một bước, vì nó bắt nguồn từ chân thần. Hóa ra, kẻ chiến thắng trong kỷ thứ tư chính là vương triều Chôm sót nhưng mà hoàng tộc của bọn họ đã đi đâu rồi? Bốn gia tộc thiên sứ, Augustus, Sauron và những gia tộc khác đều đã chia cắt đại lục Bắc Nam. Như ngài cửa trước đó có nói, số cường giả đỉnh cấp của kỷ thứ tư vượt xa những gì mà ta tưởng tượng. Tuy nhiên, phần lớn đã bị chôn vùi cùng đống cho tàn lịch sử, ngay cả gia tộc Sauron cũng bị suy yếu, bị ta lật đổ. Có khi qua một 2.000 năm sau, các gia tộc như Augustus cũng chẳng còn tồn tại. Sẽ chỉ có chân thần mới có khả năng vĩnh viễn soi dọi thế giới thực. Dù kỳ thứ tư có thần linh vĩnh lạc, nhưng hẳn cũng chỉ là thiểu số mà thôi. Điều này khiến ta nghĩ tới một câu nói, lúc trước hay đọc tiểu thuyết mạng nên ghi lại, ra sửa một chút có thể dùng được ở đây. Được thành chân thần, ngã hóa cho tàn. Cái này có thể là phiên phiến là cái câu được làm vua thua làm giặc. Thời gian giao liều kết thúc, ngài cửa lốc ao. Hắn đúng là y hẹt như một tên tù nhân được tạm tha, ra ngoài hóng gió trong thời gian cố định. Mà hắn hiểu biết rất nhiều, khi đề cập đến gia tộc thu giọng nói của hắn thoáng chút khinh miệt. Có khi, ta cần duy trì mối quan hệ với ngài cửa. Trừ giáo hội thần hới nước và máy móc, thì ta nên trừa lại một đường lui cho mình thỏ khôn đâu chỉ có ba hang lúc mà ru xeo đại đế dãy ruộng vào thời khắc cuối cùng ông ta chỉ nghĩ tới tổ chức được cho là hội ẩn sĩ hoàng hôn kia ông ta hoàn toàn chẳng hề nhắc tới ngày cửa chắc bây giờ là gặp chuyện gì rồi hoa ra tổ tiên của hoàng tộc Guen gia tộc Augustus lại chính là một gia tộc thiên sứ giàu mạnh nhưng tại sao hoàng tộc của vương triều sót Đối tượng họ Trung Thành lại biến mất, lên chợt nghĩ tới một vài chuyện, trào dâng khát khao muốn vén bức màn sương mù phủ trên lịch sử của kỳ thứ tư để thấy rõ hình trạng thực sự của nó. Đây cũng là sở thích lớn nhất của chủ nhân nguyên bản ở cổ cơ thể này. Có lẽ gì tích dưới lòng đất với hai chiếc ghế ngang hàng và ác linh khủng khiếp kia sẽ giúp mình giải đáp rất nhiều câu hỏi. Lên hạ tầm mắt xuống nhìn vào trang nhật ký thứ ba. Ngày 2 tháng 6, Bernard đẫm lưng cho ta Sinh con gái đúng là tuyệt vời. Con bé biết quan tâm đến bố. Dù chỉ nhìn qua, ta cũng biết nó thực sự muốn gì. Nhưng mà ít nhất thì nó còn sẵn sàng giả vờ. Hơn nữa, con bé cũng làm rất tốt. Ta hỏi con bé là muốn chọn đường tắt phi phạm nào. Nó bảo vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng rất thích câu ngạn ngữ, làm gì thì làm, nhưng đừng làm tổn thương. Ngày 3 tháng 6, ta gặp lại Florence. Gã rất khác so với trước, cứ như biến thành một người khác biệt vậy. Không. Gã vẫn còn một chút ký ức nguyên bản và tính cách vẫn có đặc điểm riêng biệt, thế cũng đủ để chứng minh gã là chính mình. Rốt cuộc thì gã đã trải qua chuyện gì mà lại thay đổi lớn như vậy? Hình như có thể dùng một biện pháp so sánh khá chính xác để miêu tả. Một số quái vật được chấp vá từ máu thịt quái dị, còn gã thì được chấp vá từ tinh thần quái dị. Ngày nam tháng 6 ta có được một bản điển tịch cổ xưa, trong đó nhắc tới danh sưng của ma nữ Nguyên Sơ, chứ không phải là kiểu tôn danh nọ hẳn tên là Jack, nhưng đó là tên đàn ông mà. Chẳng lẽ đây là sách hàng fake sao? Sách giả à? Jack ư? Chẳng lẽ trước kia mà nữ nguyên sơ đã từng là đàn ông? lên suýt nữa thì đưa tay xoa cầm. Hắn từng có một suy đán, nhờ tồn tại tà thần mà nữ nguyên sơ này mới khiến đường tắt thích khách bắt đầu biến đổi giới tính thành nữ. Từ danh sách bảy trở đi. Ai ngờ là giật ký Rousseau lại cho rằng ban đầu mà nữ nguyên sơ cũng là đàn ông. Điều này đã nói lên hai vấn đề nghiêm trọng Một, ma nữ nguyên sơ không được sinh ra từ thần linh Mà dựa vào ma dược mới tiến tới vị trí danh sách không Hai, thay đổi thuần tính âm dương của đường tắt này Vốn ẩn chứa đặc tính phi phạm Russell đã từng phỏng đoán về sự thật Đằng sau định luật bảo toàn đặc tính phi phạm Nghi ngờ tất cả đặc tính phi phạm Đều bắt nguồn từ một vị chúa sáng thế nguyên sơ Nên sẽ không tăng thêm hay là mất đi Số lượng luôn luôn cố định Giả sử cái đó là sự thật Thì liệu có phải Chúa Sáng Thế đã sáng tạo ra vạn vật bao gồm cả tính âm tính dương và trung tính? Mà đường tắt mà nữ là đại diện cho thuần tính âm. Đương nhiên cũng có khả năng cuốn sách cổ kia là giả. Lượng tin tức trong nhật ký ru hôm nay lớn thật. tia suy nghĩ cứ lập lè chạy qua tâm trí, lên khiến cho trang nhật ký trên tay biến mất. Các người có thể bắt đầu, hắn mỉm cười nhìn mấy người chính nghĩa. Người trong ngược Agret lúc này mới ngó qua thế giới. Đặc tính phi phạm người soi của anh đã bán được rồi. Một vị công tượng đã trả 1.200 bảng. Căn cứ vào thỏa thuận, tôi sẽ lấy 200 bảng trong đó. Hơn nữa tôi còn tìm manh mối của toc naga biển sâu, mỗi sợi là 100 bảng. Anh muốn nam sợi, nếu như anh thấy giao dịch này ổn thì tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Lên đã hứa sẽ chia tỷ lệ cao nếu bán được đặc tính phi phạm người soi vì hắn biết là người trong ngược sẽ phải tốn công sức và gánh chịu nguy hiểm nhiều hơn so với ma cà rồng, em Linh White. Lúc này hắn hơi suy nghĩ một chút rồi điều khiển thế giới đáp lại. Không thành vấn đề. Anh đưa tôi nong sợi tóc naga biển sâu và 500 bảng tiền mặt càng sớm càng tốt. Cứ thế này thì chỉ còn lại mỗi đặc tính u ảnh ra người. Mà số tiền mình có cũng tăng lên một hai 1.235 bảng, nhưng mà còn chưa đủ. Nếu không muốn chờ trái tim máy móc thăm dò lăng mộ của gia tộc Amon, mình sẽ phải kiếm thêm từ 500 đến 1000 bảng mới có thể mua được ngay khi nhìn thấy. Lên vô thức nhớ xem mình còn vật phẩm hay kiến thức gì đủ để đổi lấy tiền tài hay không. Đương nhiên tiền đề là đối tượng giao dịch phải có khả năng thanh toán thủ lao bằng tiền mặt. Nghĩ tới đây, chính Ngụy Oli nâng tay, không hề giấu giếm mà nói: "Tôi cần mua ba loại vật liệu, một đôi mắt của rồng gương, 50 ml máu của nó và quả của cây trưởng giả." Tiểu thiếu chính nghĩa đã lấy được phối phương ma dược Bắc, sĩ tâm lý rồi cơ à. Nháy mắt lên đưa ra phán đoán, người treo ngược cũng có kết luận tương tự. Tôi sẽ viết thư hỏi thăm thầy, hy vọng thầy sẽ có một trong số các loại vật liệu này. Tiểu suy nghĩ một chút rồi đáp. Mặt tròi direct cũng gật đầu, tôi cũng sẽ lưu ý. Dòng gương bị ăn mòn thì không hiếm, quà cây trường giả cũng thế. Ờ, ở thành Bạch Ngân cũng có đặc tính phi phạm của bậc tài phân tích tinh thần, nhưng mà rất khó giao dịch và dễ bị nghi ngờ nữa bậc thầy phân tích tinh thần chính là tên cổ của bác sĩ tâm lý khi cuộc đối thoại lọt vào tai clen hắn lập tức điều khiển thế giới trầm rộng mở miệng tôi sẽ hỏi thăm trong giới của mình phải rồi hãy tiếp tục tìm kiếm đặc tính u ảnh ra người giúp tôi được chính nghĩa vì rất tự tin quay đầu nhìn người đối diện anh người treo ngược tôi sẽ chú ý phối phương ma dược phong quyến giả mà anh cần cô nàng đã gia nhập hội tâm lý luyện kim có tổ chức bí ẩn chống lưng nhờ thế thì sao không thiếu vật liệu phi phạm, chỉ cần trả một cái giá xứng đáng thì sẽ lấy được ma thuật sư Phil thì lặp lại tôi sẽ việt thư, hỏi thăm thầy nhìn thấy quá trình phát triển này lên trong lòng mừng rỡ trải qua một thời gian dài cố gắng cuối cùng thì hội Tarot đã khai thác thêm được hai con đường đó là hội tâm lý luyện kim và gia tộc Abraham từ đây thì rất nhiều chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn Thế giới mỉm cười cất tiếng. Câu trả lời của mọi người khiến tôi tràn đầy hy vọng, nhưng các người cũng phải chú ý bảo vệ bản thân, cố gắng dùng phương pháp không khiến cho người khác nghi ngờ. Anh thế giới, anh hiếm khi nói nhiều như vậy, Audrey mỉm cười đáp lại. Hời đắc ý quên mất tính cách nguyên bản mà thế giới được thiết lập, lên lập tức khắc phục tình hình, khiến cho thế giới trầm càn cười nói. Giờ mọi người đã có đủ giá trị, tôi hy vọng kiểu giao dịch tương tự thế này sẽ được duy trì dâu dài, cho nên nhắc nhở các người một câu. Cảm ơn. Ori nhã nhặn bộc lộ thái độ. Khi ấy mặt trời direct cũng do dự một chút rồi nói. Tôi cũng sẽ thử. Gần đây tôi đã hoàn thành nhiệm vụ tuần tra nhiều lần, mà không có gì khác thường cả. Rất tốt, Liên thầm nhủ, để cho thế giới ngậm miệng. Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, người trong ngược Alvred trầm ngâm, nhìn về phía tiểu thư chính nghĩa. Tôi muốn biết chi tiết vụ ám sát công thức Negan cô muốn thủ lao thế nào? tại sao lại hỏi tôi? là một người có quan hệ mật thiết với giáo hội báo táp, chẳng phải anh đã hiểu rõ hoàn cảnh tình hình vụ án này rồi sao? Aubrey ngạc nhiên trong giày lát, nhưng rồi nhanh chóng hiểu giấy đổ của anh người trong ngược. anh ta muốn hỏi về tổ chức hoặc là thế lực đã sai khiến sứ đổ dục vọng nhưng nghĩ rằng trực tiếp hỏi ngay kẻ khờ thì không ổn như thế quá đột ngột có ý ép hỏi, cho nên mới vòng vo hỏi thông qua mình để mở chủ đề nhịp nhàng chuyển động trọng tâm sang điều mà anh ta muốn biết. Anh ta biết rõ mình là một tiểu thư quý tộc, tất nhiên sẽ quan tâm tới vụ ám sát công thức Negan. Chẳng lo là mình không có câu trả lời. Anh người trao ngược này đúng là từng trải ghê. Trình nghĩa nhất cái miệng lên cất tiếng. Không, không cần thù lao gì cả. Chẳng phải tôn chỉ của hội Tarot chúng ta chính là trao đổi miễn phí những thông tin tình báo bình thường ở khu vực của mình cho nhau sau. Có thế hội Tarot chúng ta mới nhanh chóng phát triển lớn mạnh Cô nàng rất có ý thức của nhân vật chính thầm nghĩ. Lời nói của cô thật khiến tôi xấu hổ. Người trong ngược Alred sửng sốt mất hai giây, dùng tay đặt trước ngực hơi nghiêng người. Kè khờ, lên đang được xương xám dày đặc bao phủ thì gượng cười vài tiếng trong lòng. Audrey mấp máy môi, cân nhắc một chút rồi mới nói. Nhờ hoàn cảnh đặc thù mà sủ đồ dục vọng, dùng năng lực kích thích cảm xúc và dục vọng đẩy lên kịch liệt, hoàn thành ám sát công tước Negan. Cô đó thì hắn phá hủy vòng vây thành công lẻn vào cống thoát nước nhưng cái giá đổi lại là bị trọng thương nghiêm trọng tới khi cả các đêm đuổi kịp thì thấy hắn đã chết tại hiện trường có hiệp đạo hắc quảng đế ngài không ra tay để diệt khẩu hắn mà mục tiêu của ngài ấy chính là tổ chức đã cử sứ đồ dục vọng tới tổ chức đó ư khi người trong ngực đang nghi ngờ tự hỏi kẻ khờ lên ngồi vị trí cao nhất của cái bản thanh đồng đã khen ngợi tiểu thư chính nghĩa một câu Hắn nhìn đối phương giống như tiện miệng mà nhắc nhở. Ở bên ngoài, đừng có nhắc tới tên tổ chức đó, cũng không được viết đó ra. Tại sao ạ? Ori ngạc nhiên thốt lên. Lên dựa vào thành ghế, dùng giọng nói nhẹ nhàng đáp lại. Phàm có lời, tất bị biết. Phàm có lời, tất bị biết ư? Chính nghĩa Ori vô thức nhìn ngài kẻ khờ, chỉ cảm thấy dường như trong đôi mắt ẩn giấu dưới mảng xương xám kia, ngài ấy đang nhấn mạnh điều gì đó. Ý của ngài kẻ khờ là, Nếu không ở trong thần quốc của thần, không đối thoại với thần, thì chỉ cần nói hoặc viết ra cái tên hội ẩn sĩ hoàng hôn, lập tức sẽ bị họ dùng phương pháp hoặc là vật phẩm nào đó cảm ứng được. Hẳn lấy này rồi, đúng là một tổ chức có địa vị và trình độ cực kỳ bí ẩn mà. Ở một mức độ nhất định nào đó thì nó còn đáng sợ hơn cả giáo hội của bảy vị thần linh chính thống nữa. Mà ngay kẻ khờ, hội ta rốt của chúng ta lại đang truy tìm tung tích của bọn họ. Orry cảm thấy là mình đã hiểu ra rất nhiều chuyện lúc này thẳng lưng lên tuần theo sự chỉ đạo của ngài Phạm có lời tất bị biết một tổ chức mà ngay cả tên gọi cũng không thể nhắc tới ư một tổ chức mạnh mẽ mà mình hoàn toàn không biết đến ư đây chính là thế lực ở sau lưng đã sai khiến sứ đổ dục vọng sau ngài kẻ khờ sai bè tôi tìm kiếm họ sau tình hình cao cấp của thế giới này thực sự còn phức tạp hơn mình tưởng tượng càng ngày càng có nhiều bí mật mà mình không thể suy đoán nổi Người trong ngược Algrat thoáng gật đầu, nội tâm run rãy và kích động. Lúc này anh ta chỉ muốn trả thù lao để đổi lấy bằng được cái tên của tổ chức kia từ trong tay kẻ khờ. Tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại thì anh ta thấy điều này không quá cần thiết. Dù hiểu biết tình hình cao cấp sẽ giúp anh ta có được kế hoạch hoàn hảo cho tương lai, đóng vai trò quan trọng trong một vài tình huống nhất định. Nhưng hiện giờ anh ta chỉ đang ở dưới tầng chót của danh sách chung, không cách nào tiếp xúc được với những vấn đề liên quan tới tổ chức thần bí đó điều anh ta nóng lòng mong ngóng nhất hiện tại là phối phương ma dược và vật liệu phong quyến giả cho nên nhất định phải tích góp đủ tài sản vì nó sau khi thăng cấp thành công mình sẽ tìm cơ hội hỏi lại ngay cả khờ người trong ngược ghi nhớ chuyện này ma thuật sư phiu thì hơi bối rối khi nghe thấy cái gì mà sứ đồ dục vọng cái gì mà tổ chức phàm có lời tất bị biết tất cả đều nằm ngoài những gì mà cô nàng tìm hiểu trên báo quả nhiên phía sau vụ ám sát một vị công tước có quá nhiều bí mật quá nhiều mạch nước ngầm tiếc quá tên của tổ chức bí ẩn kia không thể viết ra nếu không thì mình đã dùng nó để làm vai phản diện cho cuốn tiểu thuyết sau này chắc chắn là sẽ vô cùng kinh điển cho mà xem mình vẫn còn nợ 10 trang nhật ký vẫn chưa mua được túi dạ dày của thực linh giả chẳng có tiền để mà chi cho cái loại chuyện cao cấp này ai, trí thức và bí ẩn giao lưu trong hội tarot quà thực còn gấp 10 lần hội tụ của ngài ấy thậm chí là hơn nữa Phiêu cố nén cảm giác hiếu kỳ của một nhà văn xuống. Về phần mặt trời Direct, dù sao cậu cũng chẳng biết công thức gần là ai, cho nên không mặn mà về kẻ nào đã ám sát ông ta. Cậu ngồi đó một cách im lặng, kín đáo, an tĩnh như khi ngồi học vậy. Sau khi chuyện về hội ẩn sĩ hoảng hôn tạm thời kết thúc, Phiêu nhìn quanh một vòng, rồi dò hỏi Các quý ngại, quý cô, mọi người có cách nào giải quyết vấn đề tích tụ quá nhiều đặc tính phi phạm ở trong củng cấp hay là không?